Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần dần Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân, tập 109 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Giật qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 861: Đột Phùng tra Cương. Lý Bộ nói: Xem ra người thật đúng là hai cái tay không hỏi việc ngoài núi. Đại Chu dịch Thí Ngộ Quốc đã kết thành đồng minh rồi. Sớm không phải là quan hệ triệt để đối địch trước đây nữa Chú Trọng buồn chén trà nói Trái lại cũng không phải là hoàn toàn không nghe Trước đó vài ngày ta nghe nói Có một nam tử nhân tộc trở thành yêu hậu của thiên hồ quốc Nói hẳn chính là lý đại nhân sao Lý Mộ phật Phật tài nói Đều là đời đồn thôi không phải là coi thật Chú Trọng nhìn hắn một cái Vẫn chưa có tiếp tục tra vấn đề này Hỏi Thanh Nhi có khỏe không Lý Mộ nói Nàng đang ở thần đô rất khỏe Nói xong hắn hỏi Chu Trọng Chu Đại Nhân hắn sắp đột phá đến cảnh giới thứ 7 sao Chú Trọng lắc đầu nói Thượng Tam Cảnh nói dễ hơn làm Nếu là dẫn khí đủ tu hành 30 năm nữa Hắn là có một tia cơ hội như vậy Câu này nhìn như là đang khiêm tốn Thật ra đang khỏe Chu Trọng năm nay chỉ có 40 30 năm sau cũng mới 70 tuổi thôi phàm nhân cả một đời cũng có thể 70 tuổi, nhưng mà cái này đối với tu hành giả mà nói cũng không tính là già. Cường giả cảnh giới thứ 7 hiện có trên đại lục, chỉ sợ trừ nữ hoàng, không có một ai ở niên kỷ dưới 70 tuổi. huống chi tu vi của chú Trọng là tự hắn từng chút tu luyện, cũng không phải là dựa vào truyền thừa và cơ duyên. Hắn nếu thăng cấp cảnh giới thứ 7, hắn là quét ngang tất cả cường giả cảnh giới này. Bọn dạng quyển thiên quân... Thanh sát Lan Dương cộng lại không phải là đối thủ của hắn rồi. Đến lúc đó trong cường giả cảnh giới thứ bảy có thể đánh đồng cùng gián chỉ sợ cũng chỉ có nữ hoàng cùng trưởng giáo các phái. Lý Mộ nghĩ nghĩ nói Chú Đại Nhân sao mà không trở lại Đại chu thống trị Đại chu 36 quận ức dạng dân chúng không phải là tốt hơn nhiều so với người ở cái chỗ thăm sơn cùng cốc này sao? Chú Trọng lạnh nhạt nói Có người cùng với bệ hạ, đại chu không cần chu mổ. Lý mộ nghĩ nghĩ, gã nói cũng không sai. Đại chú bây giờ giống là theo nếp trị quốc. Tuyệt đại đa số của dân chúng đều tuân thủ pháp luật. Cho dù gã có trở về, cũng chỉ là dệt qua trên gấm thôi. Đối với gã tu hành, không tạo ra được trợ giúp quá lớn. Nơi có thể giúp gã tu hành, ít nhất cần thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, đủ dân cư. Thế gian, các loại phương pháp tu hành... Trăm sông đổ về một biển, vô luận là niệm lực đạo gia, công đức Phật môn hay là triều đình lòng dân đều cần cơ số dân cư cực kỳ khổng lồ. Từ lượng biến, dẫn phát chất biến. Pháp gia cũng là như thế. Một quốc gia nhỏ trong núi chỉ có mấy trăm yêu chúng. Làm sao so được với Đại Chu có được mấy trăm triệu dân cư? Thứ hai, nơi nhân khẩu tụ tập này không có luật pháp hoặc nói luật pháp sụp đổ. Tu hành giả Pháp gia Dũng chính là từ thi hành pháp trị Trong quá trình vô trật tự Biến thành có trật tự hấp thu lực lượng Một chỗ càng loạn Luật pháp càng sụp đổ Càng có lợi cho bọn tu hành Ví dụ như Thời kỳ tiên đế của Đại Chu Đoạn thời gian đó Chắc là thời kỳ tu vi của Chu Trọng Đột nhiên tăng mạnh Khi mọi người đều cho rằng Gã chỉ có tu vi cảnh giới thứ 5 Gã đã vô thành vô tức Tu hành đến cảnh giới thứ 6 định phòng Nói tóm lại Hắn tấn thăng cần là một địa phương dân cư đủ nhiều, luật pháp đủ hỗn loạn. Nghĩ đến đây, trong đầu của Lý Mộ bỗng nhiên có một ti sáng xẹt qua. Hắn nhìn chu trọng nói, ta biết có một nơi so với đại chu càng thêm thích hợp với ngươi. Nơi đó dân cư không ít hơn đại chu bao nhiêu, luật pháp so với thời kỳ tiên đế còn sụp đổ hơn, tuyệt đối có thể giúp ngươi tu hành. Lý Mộ chưa nói xong, chú trọng trực tiếp hỏi, ngươi là nói thân quốc sao? Lý Mộ gật đầu nói, chính xác là thân quốc. Chu Trọng lấy ngón tay vuốt về chén trà, thẳng nhiên nói, thân quốc đã là một quốc gia thành thục, muốn thay đổi quốc gia như vậy, không phải là sức một người có thể làm được đâu. Lý Mộ nói, người cần cái gì cứ việc đưa ra, đại chu tận lực thỏa mãn cho ngươi, thiên hồ quốc cũng có thể từ trong đó giúp đỡ. Chu Trọng nhìn hắn một cái hỏi, người có thể đại biểu đại chu cùng thiên hồ quốc sao? Lý Mộ nói, cái này ngươi không cần phải quản đâu, cái này vốn là chuyện song thắng mà, ngươi có thể được tấn thần, Đại Chu cũng có thể miễn đi thần quốc quấy nhiễu, cớ sao mà không làm. Ảnh mắt hai người đối diện, không có nói gì hơn ngàn lời. Một canh giờ sau, mấy bóng người từ trong tung lũng bay ra. Lý Mộ cười rồng trắng, hai yêu thi cuốn theo hùng tam cùng ưng tứ, hướng về phía thiên hồ quốc bay đi. Dẫn dắt nhân dân thần quốc, đi hướng tự do và giải phóng. Không có ai so với chú trọng, thêm thích hợp như vậy. Hắn cần phải tấn tăng, nhưng một người khó có thể được việc. Lý mộ có người có lý tưởng, chỉ cần là một người công cụ đáng tin để giúp hắn làm công. Hai người theo nhu cầu, ăn nhịp với nhau là tốt rồi. Khi mà lý mộ đến gần thiên hồ thành, một bóng trắng, bóng từ trong thành bay ra. Sau đó, hư ảnh là một cái đu cáo hướng lý mộ cầm kích đến. Đuôi cáo gào thép mà đến, Lý Mộ nâng tay chộp một phát. Trên không xuất hiện một cái dưỡng ấn thật lớn chụp vào đuôi cáo kia. Hai bên da chạm, dưỡng ấn của Lý Mộ sụp đổ đuôi cáo đó, thế mà không giảm tiếp tục đánh về phía hắn. Lý Mộ kết ấn một lần nữa, triệu hồi ra một cái trắng mới chặn được đuôi cáo công kích. Nhưng mà ngay sau đó, một bóng trắng liền từ Thiên Hồ Thành bay lên, hút ở trên người của Lý Mộ. Thân thể của Lý Mộ bị đánh bay ra ngoài rối ràn ứng phó với Nguyễn Cơ Công kích nói bộ người điên sao Nguyễn Cơ căn bản không có đáp lại trong tay nắm hai thanh đoạn kiếm tiếp tục hướng Lý Mộ áp sát Lý Mộ lúc này mới ý thức được không có thích hợp lực lượng của nàng so với lần trước gặp nhau tăng lên rất nhiều từ trước mắt biểu hiện ra tuyệt đối đã vượt qua cảnh giới thứ năm khi nàng một lần nữa triển khai cái đùa cáo Công kích Lý Mộ nhìn mong của nàng Quả nhiên phát hiện 6 cái đùa cáo, nàng đã tấn thăng lục dĩ rồi, khó trách vừa mới gặp mặt thôi, nàng đã trực tiếp động thủ với mình, chỉ sợ là muốn đòi lại thể diện trước kia. Lý mộ cố sức ứng đối, dưới tình huống không có đọ thần thông pháp thuật, không có dùng chuông đạo, hắn tự nhiên không phải là đối thủ của cạnh dây thứ sáu. nhưng mà hắn chung quy không có thể dùng trảm yêu hộ thần chú các đạo thuộc lợi hại đối với quyển cơ. Lý Mộ tâm niệm khẽ động, hai yêu thi ngăn trước mặt của Uyển Cờ. Lý Mộ nhân cơ hội nói: "Ta đã biết rồi, ngươi Tấn thân không sai biệt lắm." Chương 862: Đột phùng tra cương. Uyển Cờ không có dây dưa với Lý Mộ, thấy tốt là thu, lơ lửng trong không trung hỏi Lý Mộ: "Ngươi tới tìm ta sao?" Tránh nàng tiếp tục hỏi, Lý Mộ gật đầu nói: Trước đó không lâu đã mất đi liên hệ cùng hai yêu thi. Ta lo lắng người có việc liền tới đây để mà thăm ngươi. Quyển cơ nhìn thấy một cái hồ nghi nói. Nhưng mà hồ cửu nói ngươi không bảo bọn họ gọi ta xúc quan mà. Lý mộ liếc hồ cửu phía dưới một cái giải thích. Ta đây không phải là lo lắng ảnh hưởng ngươi tu hành sao. Nói tới cái này ngươi mà sao nhanh vậy ta thăng cấp cảnh giới thứ 6. Quyển cơ không phục nói cảnh giới thứ 6 làm sao chu vũ còn cảnh giới thứ 7 đó. Ngươi không có kỳ quái cô ta Lại kỳ quái ta sao Lý mộ cũng chỉ muốn nói sang chuyện khác Thuận miệng hỏi Nàng giống là cảnh giới thứ năm đỉnh phong Bây giờ thân là nữ hoàng của một quốc gia Hưởng niệm lực dạng yêu Lại có nụ tình của thiên hộ quốc nhiều năm tích góp Mọc thêm một cái đuôi nữa Còn không phải như trò chơi sao Không ngờ Nàng chuyện gì cũng có thể kéo đến trên người của nữ hoàng May mắn nữ hoàng không có ở đây Nếu không hai người chỉ sợ lại đấu Lý mộ không có đáp lại nàng, bay đến trên quảng trường trước hoàng cung. Nguyễn cơ đi theo bay xuống, lúc này ngao xưng tâm sốt ruột không có chờ nổi bay qua, nhìn Nguyễn cơ hỏi Lý mộ, đây là chủ nhân của ta 3 năm tương lai sao? Nguyễn cơ nhìn thiếu nữ trên đầu mọc sừng rồng này hỏi, chủ nhân cái gì? Lý mộ mí mắt giật giật, phất phất tay nói với xưng tâm, cái gì mà chủ nhân không chủ nhân, ta không có biết người đang nói cái gì. Ngươi tự mình đi chơi trước đi Lúc trở về ta sẽ gọi Nguyễn cơ cầm lấy cổ tay của xương tâm Đưa nàng qua một bên hỏi Ngươi vừa rồi nói rốt cuộc là có ý tứ gì Lý mộ trừng mắt nhìn xương tâm một cái Chủ động giải thích Con rồng này phạm trọng tội Ta bắt nàng về làm dạch cử cho bệ hạ Nguyễn cơ nghe dậy hư lạnh một tiếng Giọng điệu ghen tức nói Một câu một cái bệ hạ Cái gì cũng đưa cho cô ta Ngươi đối với nương tử nhà của ngươi có tốt như vậy, chứ là đối với Chu vũ không? Lý mộ nhìn nàng nói, Ngươi, cái con hồ ly không có lương tâm này, ta đối với ai tốt nhất trong lòng người đó biết thôi. Con rồng này mới là cảnh giới thứ 5, ta tặng ngươi bao nhiêu thứ? Hai vị cảnh giới thứ 7, tám vị cảnh giới thứ 6, một tờ thiên thư còn có vô số đang dược. Ngươi sợ cái lương tâm của ngươi đi, ngươi có lương tâm không vậy? Lý mộ, hậu phát chế nhân, quyển cơ đã bị hắn nói, nhất thời không nói nên lời. Hắn chưa bỏ qua, mà nhân cơ hội dùng tay áo, vô cùng thất vọng nói. Ta mang tất cả của ta đều cho ngươi, ngươi lại còn nói ra cái lời như vậy nữa. Ngươi làm cho ta rất là thất vọng, xưng tâm chúng ta đi. Nói xong, hắn liền hóa thành một luồng hào quang, thẳng hướng phía chân trời. Trong lòng của Lý mộ tính toán, nếu quyển cơ không đủ theo thì vừa đúng, Hắn trực tiếp trở về Nam quận. Hắn ngay từ đầu chính là tính như vậy. Trước kia nàng thực lực không có bằng mình. Lý mộ không có thể thiếu chiếm đi tiện nghi của nàng. Lần này tu vi của nàng rốt cuộc vượt qua lý mộ rồi. Lấy tính cách có thù tất báo của hồ tộc. Ở chỗ này khẳng định không có kết cục tốt gì cho hắn. Nhưng mà tính toán của hắn chung quy rơi vào khoảng không. Tốc độ của quyển cờ nhanh hơn hắn. Nàng dương hai tay ứng ngực ngăn trước mặt của Lý Mộ nhỏ giọng nói: Ta, ta sai rồi, ngươi đừng đi. Lý Mộ nhìn bộ dáng này của hắn, đi cũng không được, không đi cũng không được. Hắn cuối cùng vẫn lại bay trở về. Chu Trọng còn cần mấy ngày để mà lo liệu việc quốc gia nhỏ kia, hắn liền ở Thiên Ngộ Quốc mấy ngày cũng không sao, chỉ cần là nữ hoàng không biết là được. Không biết có phải trong cõi tự có cảm ứng hay không. Lý Mộ vừa mới trở lại hoàng cung. Linh Loa trong trữ vật không gian liền vang lên. Lý Mộ hướng quyển cơ làm ra một cái dấu im lặng, sau đó cầm lấy Linh Loa nói: "Bệ hạ, Linh Loa bên kia rất náo nhiệt." Lý Mộ đồng thời nghe được tiếng của Trung Linh, Tiểu Bạch cùng giảng giảng, nữ hoàng hiển nhiên ở Lý phủ. Trong giường của Lý phủ, Chu Vũ cầm Linh Loa hỏi: người không phải là nói chuyện Nam quận để giải quyết, lập tức trở lại sao? Sao còn chưa tới nữa?" linh nhi đã rất nhớ người rồi lý mộ ho nhẹ một tiếng nói về diệt thần quốc thần có một chút ý tưởng nếu có thể thành công có lẽ đại chuông về sau không bao giờ phải chịu thần quốc quấy nhiễu nữa chu vũ trầm mặt một lát nói vậy thì bản thân của ngươi cẩn thận đi có cái gì cần cứ nói cho chậm tuy nàng và linh nhi giống nhau hy vọng lý mộ sớm trở về một chút nhưng nàng cũng biết bây giờ hắn làm là việc lớn lợi ích cho quốc dân Liên quan đến gian sơn xả tác của Đại Chu, liên quan đến đế khí tổ miếu ngân tụ, không phải lúc nàng bóc đồng. Lý mộ cười nói, bệ hạ yên tâm, bận xong cái việc này, thần rất nhanh sẽ trở về. Nguyễn cơ bỗng nhiên che miệng, ho khang vài tiếng, sau đó ải nái nói với Lý mộ, Ôi trời, thật ngại qua, cổ họng có một chút không thoải mái. Lý mộ rõ ràng cảm giác được bên kia linh loa, nữ hoàng hít thở dồn dập hơn một chút nàng trầm giọng hỏi người ở đâu vậy lý mộ thành thật nói yêu quốc chu vũ hít thật sâu hỏi thân quốc ở phía nam của nam quận yêu quốc ở phía bắc của bắc quận người đi yêu quốc bình định thân quốc loạn sao lý mộ dội dàng nói bệ hạ nghe thần giải thích đi chu vũ lạnh lùng nói giải thích người ở nam quận bây giờ lại ở yêu quốc người muốn giải thích thế nào Nếu không, chậm giúp ngươi bịa ra một cái cớ. Ngươi vốn ở Nam quận. Thông qua yêu thi, ngươi đưa cho hồ ly tinh kia. Cảm ứng được ả có nguy hiểm. Sau đó, liền xuyên qua toàn bộ đại chu gặp con hồ ly tinh kia. Lý mộ, môi giật giật. Nhất thời không biết phải nói cái gì nữa. Nguyễn cơ đi đến bên cạnh lý mộ, nói với linh loa. Sự thật chính là như thế. Ngươi không tin, chúng ta không có cách nào. Nguyễn cơ mở miệng tóc gãy của lý mộ dựng thẳng lên bịch miệng của nàng người bớt tranh cãi cho ta đi miệng của uyển cơ bị lý mộ che không thể mở miệng được chỉ có thể phát ra âm thanh mơ hồ không rõ thanh năm đè nén của nữ tử truyền vào lỗ tai của chu vũ nàng suýt nữa đã bóp nát linh loa trong tay giận dữ nói các ngươi đang làm cái gì liễu hà miên đi tới hỏi Bệ hạ làm sao vậy chu vũ trực tiếp đưa linh loa cho nàng nghiến răng nói nuôi quản tướng trong nhà của các ngươi đi. Nghe được trong linh loa truyền đến tiếng của Liễu Hàm Yên, Lý Mộ liền yên tâm một nửa. Nàng trước kia điêu hoa, dù lý ngạo mạn tùy hứng, nhưng mà từ sau khi mà gả cho hắn, nàng đã bắt đầu chậm rãi giảng đạo lý rồi. Chương 863 vô hình thổ lộ Lý Mộ giải thích với nàng cái tình huống sự việc. Một lát sau Liễu Hàm Yên buông linh loa xuống nói với Nữ Hoàng. Bệ hạ hiểu lầm hắn rồi, hắn cùng chị nữ dương thiên hồ quốc không có gì, tất cả đều là hiểu lầm thôi. Chu vũ thu hồi lên loa quay đầu đi, ta có cái gì hiểu lầm, chỉ cần hắn không có phản bội đại chu, thích tốt dai thì tốt với người đó đi, ngươi cũng không cần phải để ý, ta để ý cái gì. Liễu Hàm Yên mỉm cười nói, nói như thế nàng cũng là một nữ hoàng của quốc gia, chỉ cần nàng thật tâm tốt cho tướng công, ta không có gì để ý. Đơn giản trong nhà, có thêm một vị mũi mũi thôi. chu Vũ nhìn Liễu Hàm Yên, luôn cảm thấy nàng trong lời nói có lời thiên hồ quốc Cố hỏng của Nguyễn Cơ đã khỏi rồi, nàng chấn động nhìn Lý Mộ hỏi, chu Vũ cùng nương tử nhà của ngươi ở cùng một chỗ sao? Lý Mộ liếc nào một cái nói, ngươi không phải nghe thấy sao? Nguyễn Cơ khó có thể tin nói, các nàng sao có thể ở cùng một chỗ vậy? Các nàng ở cùng một chỗ không có cãi nhau sao? Lý Mộ nói: "Không, không chỉ không có cãi nhau, quan hệ còn như tỷ muội, ngươi không cần phải lo lắng." Nguyễn Cơ cắn răng nói: "Lo lắng cái rắm. Nàng như thế nào cũng không có ngờ được, sau khi mình nàng rời khỏi Thần Đô, Chu Vũ thế mà qua lại với nương tử của Lý Mộ, điều này làm trong lòng của nàng hâm mộ, ghen tị cùng với hận, đủ loại cảm xúc đang xen vào nhau. Nàng trở lại tẩm cung, hô lục nhìn nàng nói: "Bệ hạ, Thiên quân bảo ngài đi gặp ông Nguyễn Cơ rời khỏi Hoàng Cung Đến một tòa động phủ Ở đỉnh núi cao nhất của Thiên Hồ Quốc Quệ quại nói Cha có chuyện gì Dạng Nguyễn Thiên quân khoanh chân ngồi trên đài đá nói Lý mộ kia đến đây sao Nguyễn Cơ nói Ngài không phải đã biết rồi Dạng Nguyễn Thiên quân trầm ngắm một lát nhìn nàng hỏi Trong lòng con rốt cuộc tính thế nào Nguyễn Cơ hỏi Tính thế nào là sao Dạng Nguyễn Thiên Quân nói, về quan hệ của con cùng Lý Mổ kia. Nguyễn Cơ thở dài, con có thể tính con cái gì? Thiên Hồ Nhất Tộc có ân tất báo, hắn 5 lần mấy lượt cứu con, cứu cha cùng ca ca, khiến con trở thành nữ dương của Thiên Hồ Quốc, giúp chúng ta đối phó Thiên lang Tộc. còn tặng cho con rất nhiều cường giả như vậy, con cũng chỉ có thể lấy thần báo đáp mới có thể báo đáp thôi. Dạng Nguyễn Thiên Quân dương tài trong lòng xuất hiện một viên đan dược màu hồng. Quyễn Cơ nhìn viên đang dược hỏi, đây là cái gì? Dạng Quyễn Thiên Quân nói, để cho hắn ăn vào viên đang dược này, mặc kệ tâm trí của hắn kiên định, cũng sẽ lâm vào tình dục vụn dụ hoạt thối. Quyễn Cơ nhìn cũng không có thèm nhìn đang dược đó, hừ lạnh một tiếng. Thân là hồ ly tinh, dùng loại dược này quả thật là sĩ nhục, còn không có khiến hắn cầm tâm tình nguyện tích con, mà không phải dùng thủ đoạn cấp thấp này nói xong nàng trực tiếp xoay người rời khỏi đồng phủ dạng Nguyễn thiên quân đang muốn thu hồi cái duyên đang dược đang này trực tiếp hướng ngoài đồng phủ bay đi lòng bàn ta của quyển cơ lơ lửng đang dược màu hồng nói để ngừa hoàng cung của thiên hồ quốc trong hậu cung lý mộ nhìn hồ lục đang trải giường chiếu chuẩn nói người đi làm việc đi để ta tự mình làm chủ yếu nàng quỳ gối trên giường Cồng mong còn xoay qua xoay lại Ai nhìn cái này có thể chịu được đâu Lý mộ cho dù Đối với nàng không có tâm tư gì khác Nhưng mà cũng không muốn trước cái buổi tối Nhìn thấy một màn quyết mạch phun trào chứ Hồ Lục tiếp tục quỳ gối Trên giường nói Đây là quyển cơ đại nhân dặn dọ Ngươi chờ thấy một chút là xong thôi Nàng vừa trải giường chiếu vừa nói Nơi này trước kia Là cung điện dương hậu nương nương Đã rất lâu rồi không có người ở Uyển Cơ đại nhân nói nơi này không gian lớn nhất luôn để lại cho ngươi. Hồ Lục trải xong giường chiếu liền lui ra bên ngoài. Lý Mộ thoải mái nằm trên giường lớn mềm mại, toàn bộ mỏi mệt đều được tháo xuống. Không biết qua bao lâu, linh loa ở trữ giáp không gian lại chấn động. Lý Mộ sau khi mà cầm lấy lập tức nói: "Bệ hạ, ngài nghe thần trong linh loa." Chu Vũ thản nhiên nói: "Trẫm biết cả rồi." Lý mộ nhẹ nhàng thở ra. Thần ở đây đã gặp Chu trọng. Việc thân quốc giao choắn. Bệ hạ có thể yên tâm. Nữ hoàng đối với chuyện này tựa như căn bản không có ấn thú. Nhắc nhở Lý mộ. Người ở yêu quốc. Cẩn thận con hồ ly kia. Đừng có làm chuyện gì có Lỗ với Miên đó. Sau khi mãn rời khỏi. Xem ra quan hệ của nữ hoàng cùng liễu hàm yên. Tiến triển rất nhanh. Trong lòng của Lý mộ rất an ủi nói. Bệ hạ yên tâm thần vẫn có chừng mực mà. Hắn chưa nói xong, cửa phòng bỗng nhiên đã bị người ta đẩy ra. Lý mộ nhìn thấy Nguyễn Cơ đi vào, lập tức mang chăn kéo lên trên người, cảnh giác nói, Ngươi, làm cái gì? quyển Cơ liếc hắn nói, Ngươi sợ như vậy làm gì? Ta ăn thịt ngươi sao? Lý mộ từ trên giường ngồi dậy, lộ ra nửa thân trên ở trần, Kinh Thường nói, Ta là một đại nam nhân, sẽ sợ cái gì? Phải sợ cũng là ngươi, sợ ta ăn ngươi chứ. Quyễn Cơ hừ lạnh nói, đứa dậy ngươi ăn đi. Lý Mộ ý thức được, nàng không có thể đối xử như nữ tử tầm thường, mang cáo ngủ cởi ra rồi lại mặc dao che thân thể hỏi. Muộn như vậy tới đây có việc sao? Hiện ở nơi này nhìn như là hai người, thật ra là ba người. Linh Loa còn ở trong trang quán, đêm hôm Quyễn Cơ đến phòng quán. Lý Mộ nếu mà lúc này cướp máy, nữ hoàng có thể suốt đêm sẽ nghĩ đến cái chuyện này vẫn là để cho nàng nghe đi. Dù sao hắn ngày ngày không có sợ chết đứng, như vậy tỏ ra trong lòng khoáng bình thản hơn. Uyển Cơ ngồi xuống bên giường hỏi: người lần này khi nào đi?" Lý Mộ nói: "Ngắn thì ba ngày, lâu là 5 ngày." Uyển Cơ nhíu mày nói: "Nhanh vậy sao?" Lý Mộ nói: "Ta chính là đến đây xem có chuyện gì không, đã không có việc gì ta cũng rời khỏi rồi. Nam quận còn có chuyện quan trọng phải xử lý." Không thể trì quản quá lâu Lại là gì chu vũ sao Cũng không phải tất cả Trước kia Lý mộ hoàn toàn làm công cho nữ hoàng Bây giờ tự mình làm cho mình Nhưng mà chuyện có liên quan đến đế khí Không cần thiết và giải thích quá rõ ràng như quyển cơ. Nhưng mà hắn không nói lời nào Không khí trong điện Xấu hổ hẳn lên Hai người xấu hổ còn tốt Ba người xấu hổ liên càng thêm xấu hổ Trong lòng của Lý mộ Chờ đợi cho Nguyễn Cơ nhanh chóng rời khỏi. Nguyễn Cơ lại không có một chút ý muốn rời khỏi. người cùng phu nhân nhà ngươi quen biết thế nào? Lý Mộ hỏi, ngươi nói người nào? Nguyễn Cơ nói, hai người. Lý Mộ nói, cái này kể ra dài lắm à? Nguyễn Cơ nghĩ nghĩ, vậy thì nói xem ngươi như thế nào mà thích các nàng vậy? chương 864 lại tới Bắc Bàn. Đây cũng không phải là một bí mật gì, Lý Mộ nói. Lúc mà ta còn là một bộ đầu nhỏ nhỏ, Thanh Thanh chính là thủ trưởng của ta. Chúng ta mỗi ngày đều cùng một chỗ, cùng nhau bắt quỷ, cùng nhau hàng yêu, sau đó liền lâu ngày sinh tình. Quyển Cơ mang những cái này ghi nhớ trong lòng lại hỏi, vậy thì Liễu Hà Miên thì sao? Lý Mộ nói, khi đó chúng ta là hàng xóm, hàng xóm với nhau mỗi ngày đi lại với nhau, thường xuyên qua lại, Sau ngày sinh tịnh bình thường thôi Nguyễn cơ chưa dứt lời Nàng nhắc tới đề tài này Lý mộ nhớ lại quá trình Lúc mở quyện Dương Khâu cùng với hai nàng quen biết Tuy trong đó có rất nhiều khúc chiết Nhưng mà cũng may Ông trời đổi đãi dáng không tệ Xoay vòng vòng các nàng đều một lần nữa Đến bên người của Lý mộ Nguyễn cơ tiếp tục hỏi Vậy ngươi từ khi nào mà thích chu vũ Lý mộ lâm vào trong hồi ức lẩm bẩm thích một người nào có thời điểm cụ thể đâu có thể cũng là thời điểm ở trong cung trường nhạc lâu ngày lý mộ nói đến một nửa đột nhiên giật mình lập tức nằm miệng nguyễn cơ nhìn hắn chịu đả kích người quả nhiên thích chu vũ sao lý mộ bước đến trước giường phát hiện nữ hoàng không biết khi nào đã ngắt kết nối linh loà mới thở phào một hơi thật dài cung trường nhạc chu vũ đã đi đến cái giường ngủ ở tẩm điện đi tới đi lui, hai tay nắm chặt cái góc vải ngủ, một tia mây đỏ trên mặt rất nhanh đã tràn ra. Đêm khuya, quyển cơ rầu rĩ không vui trở lại tẩm cung, mang hầu lục truyền tới bên người. Nàng có một chút ủy dột nói: "Lý Mộ quả nhiên đã thích Chu Vũ rồi, nếu Chu Vũ chủ động một chút, hắn đã thành hoàng hậu của đại chu. Ta không hiểu chứ, tương tự đều là nữ hoàng, ta nơi nào không có bằng Chu Vũ, cô ta xinh đẹp hơn ta sao?" Gián người so được với ta không chứ Hồ Lục lắc đầu nói Bệ hạ và nữ hoàng Đại Chu Đều là mỹ nhân hàng đầu của thế gian Luận dung mạo cùng gián người Chỉ có thể nói mỗi người một vẻ Không thể phân ra cao thấp đâu Nói xong Nàng chuyển đề tài tiếp tục nói Nhưng mà Đại Chu diện tích lãnh thổ rộng lớn Thiên hồ quốc của chúng ta Còn xa mới có thể so sánh Bệ hạ chỉ sợ Có thể thống nhất toàn bộ yêu quốc mới có thể trên thân phận địa vị so sánh với nữ hoàng Đại Chu. Trừ thân phận, thực lực của nữ hoàng Đại Chu cũng đứng đầu đương thời, so với bệ hạ cao hơn một cảnh giới. Còn có Lý Mộ ở trước mặt của nữ hoàng Đại Chu ở thế yếu, nàng từng nhiều lần cứu Lý Mộ, chúng ta thì lại cần Lý Mộ cứu. Cái này cũng là ngài so ra kém cô ta rồi. Nè, ngươi đừng có nói nữa, quyển cơ phất phất tài ngắt lời của hộ lục. Nàng gọi hồ lục tới là để an ủi nàng Nhưng nghe xong hồ lục nói Nàng ngược lại càng thêm khó chịu Sau khi đuổi hồ lục Nàng nằm trên giường lẫm bẩm Lâu ngày sinh tình có phải không Sáng sớm hôm sau Lý mộ vừa mới rời giường Liền có hai hồ yêu xinh đẹp Bưng đồ ăn đi vào Cái bữa sáng của thiên hồ quốc Nhìn rất phong phú Lý mộ một mình ăn không hết vốn định bảo các nàng rút đi mấy thứ Thẳng cho đến quyển cơ đi vào Ngồi ở trước bàn ăn Hắn mới ý thức được Đây là cơm của hai người Quyển cơ tựa như không phải tới ăn sáng với Lý Mộ Vấn đề thiên ngô quốc bây giờ tồn tại Cùng phương hướng tương lai phát triển Nàng và Lý Mộ hàng nguyên rất nhiều Cái này Có thể thấy được quyển cơ và nữ hoàng khác nhau Cùng là đứng đầu một quốc gia Nàng hiển nhiên xứng chức hơn nhiều Quyển cơ cắn đũa suy nghĩ nói Thám tử của chúng ta Ở thiên lang tộc truyền về tin thức tên trưởng lão Thánh Tông kia đã rời khỏi yêu quốc rồi. Người nói, chúng ta nên nhân cơ hội phát binh Thiên Lan Quốc, mang Thiên lang Quốc hoàn toàn công chiếm hay không? Lý mộ uống một ngụm nước qua quả lắc đầu nói, còn chưa có tới lúc, lạc đà gầy cũng lớn hơn ngựa, lấy thực lực của Thiên Hồ Quốc bây giờ, muốn hoàn toàn công hãm Thiên lang Quốc, không phải là chuyện dễ đâu. Huống chi thực lực của quyền xà, phi hùng nhất tộc đang ở đỉnh phòng. Đến lúc đó, Lỡ đâu mà thừa sơ hở giàu á Ngược lại tiện nghi cho bọn họ rồi Nguyễn Cơ ô lên một tiếng Đánh mất ý tưởng này chốc lát sau lại nói Vậy thì ngươi dạy ta cái đạo phù lục Cùng trận pháp ta muốn học Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi Lý mộ không keo kiệt những cái thứ này Hai ngày kể tiếp Rảnh sẽ dạy cho nàng phù trận Hắn vốn còn lo lắng cho Nguyễn Cơ Có mưu đồ khác Lại đang mù tính cái gì Về sao chứng minh Lý mộ đã nghĩ nhiều rồi Không biết nàng khi nào cảm thấy hứng thú đối với phù lục và trần pháp Thế mà lại nghiêm túc học tập Từ sáng đến tối quấn lấy lý mộ dạy nàng Chỉ là thiên phú kẻ một chút vẽ phù lục cấp thấp còn tốt Phù lục cấp cao tỷ lệ thất bại rất cao Lấy tu vi của nàng vốn không có nên xuất hiện loại tình huống này Vì thế lý mộ chỉ có thể từng lần một Không có ngại phiền hà để dạy nàng Nàng ở phương diện nào đó giống tính tâm như đúc nhìn thông minh đanh lợi khi mà học loại tri thức thâm ảo này liền bại lộ bản tính lười học ngốc là ngốc một chút nhưng mà ở mấy ngày nay lý mộ từ trên ngựa nàng thu hoạch không ít chủ yếu năng lực chống lại mị hoặc tiểu bạch thời điểm năm đuôi mị hoạt trong cái dơ tai nhát trần có đôi khi lý mộ không có dùng thanh tâm huyết cũng không thể chống đỡ quyển cờ con lục dĩ yêu hồ này mỗi ngày từ sáng đến tối Đổi ba bộ quần áo xinh đẹp khác nhau Càng là buổi tối Nàng mặc càng ít càng xuyên thấu Không có một chút sức tự không chế Quả thật không có dám để nàng ở bên người Đêm khuya Tẩm cung của quyển cơ Nàng chân trần đứng trên mặt đất soi gương thưởng thức thân thể yếu điệu của nàng Sau một lát Đi đến cạnh bàn ngồi xuống Một tay chống má lẩm bẩm Lâu ngày hả Lâu ngày là báo gấu Mười ngày đủ không Lý Mộ lúc trước hẹn sẵn với Chu Trọng rồi gã sau khi giải quyết cái chuyện liên quan đến yêu quất sẽ đến Thiên Ngưu Quốc tìm hắn. Thẳng cho đến ngày thứ năm khi mãn giải quyển cơ phù luật mới hồ cửu đến báo bên ngoài có một nhân loại tìm hắn. Lý Mộ và Quyển Cơ đến trên quảng trường trước hoàng cung. Chu Trọng mặc một bộ áo dài đứng ở đó nói với Lý Mộ đi thôi. Quyển Cơ dùng ánh mắt quán giận nhìn Chu Trọng. Đại kế lâu ngày sinh tình của nàng Vừa mới bắt đầu đã bị ép bỏ dở rồi Lần sau có cơ hội như vậy Không biết khi nào nữa chứ Lý mộ quay đầu Nhìn Nguyễn Cơ nói Chúng ta đi Nguyễn Cờ khoát tay áo Đi đi Thẳng cho đến lúc ba bóng người biến mất ở chân trời Nàng thu hồi tầm mắt Một lần nữa lâm vào trầm ngâm Không biết qua bao lâu Nguyễn Cơ bỗng nhiên nhìn về phía hồ lục bên cạnh nói Bảo bọn họ đẩy nhanh hợp tác Các đại yêu tộc đi Hồ Lục do dự một ven nói Nhưng bệ hạ địa bàn của chúng ta đã mở rộng rất lớn rồi Lại tiếp tục phải xung đột Cùng lãnh địa của ba tộc khác Nguyễn cờ nói Cái này nào tính lớn đâu So với đại chu còn kém xa chu Vũ có thể nắm giữ hơn phần nửa của tổ châu Ta vì sao không thể có được Toàn bộ yêu quốc chứ Trường 865 U Linh Thân quốc Bắc Bàn Sau khi mà rời khỏi thiên hồ quốc Lý mộ và chú trọng liền trực tiếp tới thân quốc bắc bàn. Đại chu có 36 quận, thân quốc có hơn 20 bang. Bang của bọn họ cung cấp cho bậc quận của đại chu lại có một sự khác nhau. Đại chu triều đình khống chế chặt chẽ 36 quận, bang của thân quốc lại có tính độc lập rất mạnh. Mỗi một bang đều là tự trị cao độ, trừ hàng năm cống hiến cho bang trung ương một bộ phận thu nhập từ thuế. Ban Trung ương khống chế đối với các bang cực kỳ yếu. Ngay cả lòng dân niệm lực đều bị giáo phái nắm giữ các bang khống chế gắt gào. Hoàng tộc, thân quốc, ngay cả một chén canh cũng không có được chia. Đây cũng là nguyên nhân thân quốc ngồi ôm số dân gần với đại chu, hoàng tộc lại trước sau không thể xuất hiện cạnh với thứ bảy. Toàn bộ niệm lực của thân quốc đều bị vô số giáo phái của các bang chia cắt. Không chỉ không cách nào từ các bang thu hoạch quá nhiều, Triều đình Trung ương hàng năm còn cần cho những giáo phái này các lợi ích để đổi lấy bọn họ, quản lý các bang, trấn áp phản loạn, duy trì quốc gia khổng lồ không có bị sụp đổ. Quốc gia này tồn tại đến nay còn chưa sụp đổ là dựa vào những giáo phái tuy là tên không có đồng nhất nhưng mà đồng tông đồng nguyên này. Chúng nó đều là chi nhánh của cổ thần giáo, tên giáo khác nhau, giáo lý phần lớn giống nhau đều là mang người ta chia làm ba bảy loại người thượng đẳng đời đời kiếp kiếp nhận phụng dưỡng người hạ đẳng đời đời con cháu chỉ có thể cung cấp phục vụ cho người thượng đẳng lý mộ đã sớm điều tra xong khống chế thần quốc bắc bang là một giáo phái tên kim cương giáo giáo này ở bắc bang có được vô số giáo đồ giáo chủ kim cương giáo dưới dân chúng của bắc bang mấy chục năm niệm lực cung cấp nuôi dưỡng có tu vi cạnh giới thứ sáu bắc bang thần quốc và nam quận của đại chu giáp giới Bởi vậy Lý Mộ chọn mục tiêu ở nơi đây, muốn ở Bắc Bang thi hành cải cách, trở ngại lớn nhất đến từ Kim Cương Giáo, trước hết là phải giải quyết phiền toái này. Thời điểm của ba người hướng Kim Cương Sơn Tổng đàn Kim Cương Giáo bày đi, Lý Mộ chỉ cảm thấy ở đây có một chút quen thuộc, cẩn thận phân biệt mới nhớ ra nơi đây hắn cùng với Sơn Tâm không lâu trước đó đã đến rồi, chính chỗ này. Bọn họ từ trong tay của nam tử đầu trọc kia đoạt lại nội đan của xương tâm. Bọn người của Lý Mộ vừa mới tới gần từ trong miếu thờ ngọn núi thấp kia đã bay ra một bóng người. Nam tử đầu trọc, kinh sợ nhìn Lý Mộ và xương tâm cả giận nói Nội đan kia không phải đã trả cho các ngươi sao? Sao mà các ngươi lại còn tới đây? Lý Mộ ngẩn ra một phen nhìn hắn, ngươi là giáo chủ kim cương giáo. Nam tử đầu trọc trầm giọng nói Các người tiêm bốn tòa có chuyện gì? Lý mộ nhìn hắn nói, lần trước cầm đồ của ngươi rất xấu hổ, lần này cố ý đến tặng ngươi một món đồ. Nam tử đầu trọc nghe vậy ngẩn ra hỏi, cái gì vậy? Lý mộ dùng tay hướng gã ném ra một cái chua nhỏ. Cái chua nhỏ rất nhanh biến thành che cả bầu trời, mang Nam tử đầu trọc cùng Lý mộ chú trọng, tất cả đều bao phủ cùng một chỗ. Trên đường nhỏ trên núi đi thông cái miếu thờ quy hoàng. Vô số tín đồ đều thấy cái chuông khổng lồ xuất hiện ở bầu trời. Đây là cái gì? Thiên thần hiển linh rồi. Thiên thần đã tiết kiến giáo chủ. Sau khi ngay ra ngắn ngủi vẻ mặt của bọn họ lập tức biến thành cuồng nhiệt, quỳ gối trên bậc đá của đường lên núi, không ngừng dập đầu. Sau khi mà nhìn lần đầu tiên, liền không ai ngẩn đầu nữa. Phạm tín đồ không có thể nhìn thẳng thiên thần. Đây là một trong những giáo lý của bọn họ Chỉ của giáo chủ mới có thể tiếp xúc gần gũi thiên thần Chính là bởi vì bọn họ chưa có ngẩn đầu Cho nên vẫn chưa có nhìn thấy tình huống trong chuông Trong chuông đạo Giáo chủ chí cao vô thượng Trong lòng tính đồ của Bắc Bang Đang bị hai bóng người điên cuồng đánh không thôi Hai người này hẳn không có địch nổi một ai cả Muốn chạy trốn Nhưng mà hắn dùng hết toàn bộ pháp lực Cũng chưa có thể phá vỡ cái chuông này Ngược lại làm cho bản thân da chạm cho dáng Lại là dài đạo pháp thuật công kích rơi trên người, quần áo trên ngực của gã thành sợi rách. Trên mặt của nam tử đầu trọc lộ ra một nét bi phẩn, trong thanh năm tràn ngập quán khí. Làm cái gì vậy? Tại sao chứ? Nội đang ta đã trả cho các ngươi rồi, tàn bảo đồ bí cảnh cũng cho các ngươi. Các ngươi còn không chịu buông tha ta. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lý mộ nhìn gã nói, Ngươi rời khỏi Bắc Bang Nam tử đầu trọc lớn tiếng nói Ngươi sớm nói đi chứ Vì sao mà không nói sớm Rời khỏi Bắc Bang thì thì rời khỏi Bắc Bang Các ngươi làm gì vậy Lý mộ ngẩn ra một phen hỏi Ngươi nguyện ý rời khỏi Bắc Bang sao Nam tử đầu trọc bi phẫn nói Ngươi cũng chưa có hỏi ta Ngươi làm sao biết ta không đồng ý Trong lòng hắn cày đắng vô cùng Bắc Bang là căng cơ của hắn Hắn đương nhiên không có muốn rời khỏi Nhưng mà xem trình độ xuống tay hung ác qua người này, hắn không đồng ý, hôm nay chỉ sợ chết chỗ này thôi. Hắn giấc giả tu hành trăm năm mới có tu vi hôm nay, rời khỏi Bắc Bang cùng với chết ở Bắc Bang. Hắn chẳng lẽ còn không biết chọn như thế nào sao? Lúc này chú Trọng ở bên Lý Bộ nói, niệm lực trên thân của người này cực kỳ nồng hậu. Hắn ở đây nhất định có ảnh hưởng rất lớn, đuổi hắn rời khỏi nơi này không bằng giữ hắn đi cung cấp trợ lực cho chúng ta. Lý Mộ nhìn thoáng qua nam tử đầu trọc nói: "Người này thực lực quá mạnh, giữ hắn còn phải đề phòng hắn, không bằng giết cho xong." Nam tử đầu trọc mí mắt kinh hoàng giật giật, lập tức dùng quan thoại đại Chu tiêu chuẩn nói: "Toàn bộ Bắc Bang đều là tín đồ của giáo ta, vô luận các ngươi làm gì, ta đều có thể giúp các ngươi mà." Lý Mộ thản nhiên nói: "Ta muốn ngươi quỷ bỏ chế độ cấp bậc của Bắc Bang." Từ nay về sau chẳng có phân biệt quý tộc cùng tiện dân. Quy phạm bắt bang lập pháp. Trước mặt pháp luật mọi người đối xử bình đẳng. Sắc mặt của Nam Tử Trọc biến đổi hẳn lập tức nói. Điều đó không có khả năng đâu. Lý Mộ nhìn về phía chú Trọng nói. Ta nói vẫn là giết tốt hơn mà. Nam Tử đầu trọc tiếp tục nói. Điều đó không có khả năng. Vậy cái gì mới có khả năng? Thật ra. Tà sớm muốn ở Bắc Bang lập pháp luật mới khác rồi, quỷ bỏ cấp bậc tiện dân cũng không phải là không thể thương lượng, chuyện lớn bao nhiêu đâu chứ, chúng ta đi xuống chầm rãi nói đi. Chương 866, U Linh. Tín đồ ở trên núi ngẩng đầu một lần nữa, dị tượng đỉnh đầu đã biến mất, sắc mặt của bọn họ càng thêm cung kính, một bước cúi đầu hướng đỉnh núi đi đến. Trong miếu thờ đỉnh núi, trong một tòa đại điện uy hoàng, Nam tử đầu trọc, kính dân ra một cái giọt hồn quý của bản thân, hào quang trong mắt, hoàn toàn ảm đạm đi. Dân ra hồn quý ý nghĩa tính mạng của hắn cũng không thuộc về mình nữa. Hắn không phải chưa từng nghĩ phản kháng, nhưng mà sự cường đại của hai người này đã kiến cho hắn nếm hai lần đau khổ rồi. Người trẻ tuổi không có lúc nào là không muốn trừ khử hắn, chỉ có thuận theo bọn họ mới có thể đạt được một tia sinh cơ. Thật ra, ở sau khi mà chú Trọng mở miệng, Lý Mộ có tâm tư thu phục của tên đầu trọc này. Nếu mà diệt gã hoặc đuổi khỏi Bắc Bang, tất cả hành động của hắn cùng chú trọng ở đây sớm trở nên gian nàng gấp trăm lần. Dù sao, thân là hai người Trung Quốc muốn ở cảnh nội của thân quốc làm thành cái loại đại sự này á, mở màn chính là độ khó địa ngục. Sau khi thu phục của tên đầu trọc này, sự tình trở nên dễ dàng hơn nhiều. Thân quốc, các bang đều là thôn sớm tự trị, chuyện lớn chuyện nhỏ của một thôn Trong thôn liền có thể xử lý Nếu trong thôn không thể xử lý Sẽ bẩm báo chùa miếu Lấy số lượng lớn tính đồ kim cương giáo Cùng cho ảnh hưởng ở Bắc Bàn Có thể cung cấp trợ lực rất lớn cho bọn họ Lý mộ Nhìn cái đầu bóng loáng đó của gã hỏi Người tên gì Nam tử đầu trọc quệ quại nói Tàn cổ Năm nay bao nhiêu tuổi rồi 92 Lý mộ không ngờ cái tên đầu trọc này Đã tiếp cận 100 tuổi rồi Nếu như vậy, trái lại là hắn cùng chú trọng, hai người trẻ tuổi này không có võ đức, liên thủ bắt nạt một lão nhân 100 tuổi. Nhưng mà từ một loại góc độ khác mà nói, bọn họ tuy là người của đại chu nhưng bây giờ đại biểu là dân chúng thần quốc Bắc Bang chịu áp bức Đây là tinh thần chủ nghĩa quốc tế, giảng võ đức hay không là không quan trọng. Bang Cổ là quý tộc thần quốc, từ nhỏ triển lộ ra thiên phú tu hành không tệ. Sau khi mà đột phá cạnh giới thứ năm ở Bắc Bang thành lập Kim Cương giáo, từng chút mời chào đón. Từng chút một mời chào tín đồ thông qua hấp thụ niệm lực, ở lúc 80 tuổi thành công thăng cấp cảnh giới thứ sáu. Khó trách lão không có muốn thay đổi cấp bậc chế độ dân chúng của Bắc Bang Đây là quan niệm trăm năm ngàn năm qua, thân là người thượng đẳng khắc vào trong xương cốt rồi. Đương nhiên Bất cứ quan niệm cùng kiên trì nào Đều không có thể quan trọng bằng mạng nhỏ Cuối cùng Hắn vẫn là hướng lý mộ và chu trọng khuất phục Chuyện thứ nhất Hắn dưới lý mộ và chu trọng Bày mưu đặt kế làm Chính là quỷ bỏ phần cấp bậc của người Bắc Bang thành Quốc Về phần lý do Làm như vậy quá đơn giản Làm giáo chủ kim cương giáo Người phát ngôn cho vị thần lượng lớn Của dân chúng Bắc Bang Thờ Phụng Hắn có thể mang tất cả Đẩy lên trên người của thần Đây không phải là quyết định của chính hắn, mà là thân vũ. Có không ít tính đồ, thấy thiên địa dị tượng, đối với việc này, tin không nghi ngờ. Những người cấp thấp và tiện dân kia nghe nói, tự nhiên quan hô nhảy nhót. Các quý tộc của Bắc Bang ngay lập tức dốc hết sức phản đối. Bọn họ trời sinh là người thượng đẳng rồi, có được đất đai thừa kế, có thể hưởng thụ người hạ đẳng hoặc là tiện dân thấp hơn để phục vụ. Hiện tại muốn cướp đoạt bọn họ cái loại quyền lực này của con cháu, đời đời con cháu của bọn họ, bọn họ sao có thể đồng ý. Nhưng bọn họ phản kháng ở trước mặt thực lực tuyệt đối kim cương phái tỏ ra vô lực. Bọn họ đầu tiên mất đi thân phận tôn quý, sau đó là đất đai. Toàn bộ đất đai của Bắc Bang đều bị thu hồi giữa theo đầu người phân cho toàn bộ dân chúng Bắc Bang. Đất đai này không có thuộc về bất luận kẻ nào. Nhưng mà dân chúng có thể ở bên trên trồng trọt. Tất cả thu hoạch trên đất thuộc về dân chúng. Một hành động trọng đại này đạt được toàn bộ tiện dân của Bắc Bang ủng hộ. Trước kia bọn họ không có đất. Đất đều về quý tộc sở hữu thôi. Bọn họ giúp quý tộc làm việc. Ngay cảm no cũng khó đổi lấy. Đây là lần đầu tiên bọn họ có được đất đai của mình. Cái này đại biểu cho bọn họ có thể thoải mái nuôi sống cả nhà. Sau đó Bắc Bang rất nhanh ban bố luật pháp mới tộc lão trong thôn không có được quyền lực một mình để mà xử trí thôn dân Bắc Bang sẽ một lần nữa phân chia khu vực thiết lập quan nhà luật pháp mới áp dụng cho toàn bộ dân chúng của Bắc Bang mặc kệ là bình dân hay là quý tộc dưới luật pháp mới đối xử bình đẳng có người bởi vậy mà vui mừng khôn xiết, cũng có người kinh ngạc giận dữ sầu bi tàn cổ lạc sao dám đối với chúng ta như vậy chứ hắn chẳng lẽ quên hắn cũng giống với chúng ta sao chương tám trăm sáu mươi bảy người khổ tâm tới ở chỗ xa qua nơi nào đó các quý tộc của bắc bang tụ tập một chỗ mỗi người lòng đầy căm phẫn một lão giả cầm kim trượng mặt trường bào đẹp đẽ quý giá mang quyền trượng hung hăng vọng trên mặt đất lớn tiếng nói u linh một u linh đáng sợ lượn lờ ở bắc bang không thể mặc kệ nó tiếp tục gây họa nữa Lập tức bẩm báo tần Đô Vừa mới gọi đinh loa xong cho nữ hoàng Nàng lại theo thường lệ Hỏi Lý Mộ khi nào trở về Lý Mộ Tuy cũng muốn sớm trở về Để mà một nhà đoàn tụ Nhưng mà tình huống trước mắt không cho phép Sự nghiệp bắt bang vừa mới khởi bước Sở dĩ có thể trong một thời gian ngắn như vậy Lấy được thành tựu này Hoàn toàn là bởi vì bọn họ Đã khống chế được kim cương giáo Từ trên xuống dưới Cải cách mang tính cưỡng chế thời kỳ đầu khẳng định dễ dàng hơn so với từ dưới lên trên nhiều. Khó khăn thực sự vẫn còn ở phía sau. Quý tộc của Bắc Bang Thần Quốc là người phản đối mạnh mẽ pháp luật mới. Đám người lãnh đạo như tộc lão trong thôn cũng không có muốn từ bỏ quyền lực trong tay. Công tác cơ sở rất khó phối hợp. Tuy là bọn họ không có bao nhiêu thực lực nhưng mà sau lưng còn có kẻ cầm quyền thật sự của Thần Quốc. Một khi mà chờ bọn họ nghe được tin tức phản ứng lại Nhất định sẽ phái cường giả đến trấn áp Bắc bàn. Hắn trước đó chưa có tính toán trước được. Giáo chủ kiềm cường giáo đường đường cường giả cảnh giới thứ sáu ngoan ngoãn như vậy. tan cổ kiềm cường giáo lần này lập công lớn. Một số chuẩn bị nào đó của Lý Mộ cũng phải đẩy sớm lên. Hắn triệu tàn cổ đến, đi thẳng vào vấn đề hỏi. thần quốc các người có mấy tên cảnh giới thứ bảy? tan cổ nhìn Lý Mộ một cái nói niết tông, khổ tông, ngôn tông đều có một cường giả bằng nhiều cảnh. Cổ thân quốc là nơi Phật môn khởi nguyên. Tuy là cổ Phật môn đã tiêu dông, nhưng mà vẫn diễn biến ra dài chi nhánh. Trong đó, tầm tông là kết quả mấy trăm năm trước Phật môn truyền đến Đại Chu. Đã không có quan hệ với thân quốc, Phật môn. niết tông, khổ tông, ngôn tông đều ở thân quốc. Thân quốc là cơ sở tính chúng của bọn họ một khi ba tông này nhúng tay. Chỉ bằng một chú trọng, chỉ sợ không thể ngăn cản ba gã cạnh dây thứ bảy. Lý mộ còn phải đi yêu quốc một chuyến. Dạng Nguyễn Thiên Quân dưỡng thương lâu như vậy, thực lực cho dù không có thể khôi phục đỉnh phong cũng trở về cạnh dây thứ bảy. Thành sát Lan Dương không có uy hiếp gì nữa. Bên cạnh Nguyễn Cơ lưu lại một yêu thi cạnh dây thứ bảy, cộng thêm dạng Nguyễn Thiên Quân đủ để bảo vệ Thiên Hồ Quốc không lo. Bên người Bắc Bang chú trọng, lại lưu một khối yêu thi, lại thêm chính hắn, cho dù là hoàn thất thân quốc, mời cường giả Ba Tông cũng không có tác dụng gì. Lần này trở lại yêu quốc, quyển cơ đã bế quan, Lý Mộ chưa bảo hộ lột quấy rầy nàng, lặng yên không một tiếng động, mang đi một yêu thi cạnh với thứ bảy, trở về thân quốc Bắc Bang. Lý Mộ khống chế thuyền bay trên trời cao, một khắc nào đó, ánh mắt bỗng nhiên nhìn phía dưới. Dưới tầng mây, trên mặt đất, một bóng người đang điên cuồng bỏ chạy. Mấy nam tử áo bào trắng ở phía sau, đuổi theo không bỏ. Một người cầm đầu, tay cầm pháp trượng, nén giận nói. Người, cái tên tiện dân này, dám lấy hạ phạm thượng. Sau khi bắt được người, ta muốn cho người nhận hết 108 loại hình phạt mà chết. A lập cổ, phi hành hết tốc độ, pháp lực trong cơ thể gần như khô kiệt. Hắn vốn định cùng ngã Tây Á sống thật tốt, nhưng mà lúc cùng ngã Tây Á đi chợ mua đồ ăn, ngã Tây Á bị một quý tộc nhìn trúng. Sau khi mà nổi lên xung đột với quý tộc kia, hắn đánh trọng thương tùy tùng tên quý tộc đó, đã chọc giận gia tộc sau lưng quý tộc, bị mấy tế ti của gia tộc kia đủ giết. Dưới sự truyền thụ quan nhân, A lạp Cổ đã bắt đầu tu hành, nhưng pháp thuộc hắn biết không có nhiều, không phải là đối thủ của những người này, chỉ có thể bất đắc dĩ chạy trốn thôi. Hắn tu hành không lâu, tốc độ phi hành, thua xa cái thảm bay dưới chân của những người này, rất nhanh đã bị đuổi kịp rồi. Âm một tiếng, một thành pháp trượng hung hăng, đánh trên lưng qua lạp cổ. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, rốt cuộc không giận lên nổi một tia pháp lực nào. Năm năm tử, áo bào trắng từ trên thảm bay nhảy xuống, đi từng bước về phía hắn, trào phủ nói, tiện dân, chạy đi, ngươi tiếp tục chạy coi. Ngã tây á, Hắn đàn trí tốt rồi, trong lòng A lạp cổ không còn băng khoăn. Hắn ôm ngực, gian nan tựa vào một cái thân cây, nhìn mấy người đi lên, trên mặt không chỉ không có sợ hãi, ngược lại có một tia cười nhạo thẳng nhiên nói, Cười, cười đi, các ngươi cười không có được bao lâu đâu, tiện dân theo với lời các ngươi rất nhanh, sẽ cướp đi đất đai của các người, cướp đi dinh hoang, tự cho là thân là người cao cấp của các người, tiện dân bị các người áp bách, cuối cùng sẽ chủ đạo quốc gia này. Nam tử áo bào trắng, tay cầm pháp trượng, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, cái đám tiện dân phản bội, cuối cùng sẽ bị trấn áp, nhưng mà ngươi không nhìn thấy một ngày đó đâu. Nói xong, pháp trượng trong tay của hắn, phát ra hào hoàng trói mắt, hướng thẳng đầu của A Lập cổ bổ đi. Pháp trượng bay ra một nửa, liền dừng lại không trung. Đầu óc của năm tên nam tử áo trắng ngân vàng pháp lực trong cơ thể nhanh chóng xói mòn, Sau đó liền ở trước mặt tố sầm cấm đầu ngã xuống đất. A lạp cổ sớm có giác ngộ tử vong biến cố đột phát này khiến cho hắn lộ vẻ mê man. Thẳng cho đến lúc có bóng người chậm rãi từ trên trời dán xuống. A lạp cổ ngạc nhiên trong một cái chớp mắt trên mặt lộ một nét kích động kinh hỉ nói. Nhân. Ảnh ma của Lý Mộ nhìn về phía hắn mỉm cười nói xem ra chúng ta đúng là có duyên mà lý mộ trở lại kim cương giáo bên cạnh có thêm hai người a lạp cổ cùng với thê tử của hắn ngã tây á thân phận của a lạp cổ tiện dân thật sự hắn có thể đại biểu tiện dân dân chúng chịu áp bức của bắc bang dân chúng bắc bang cần một vị lãnh tụ như vậy danh nghĩa xuất thân rất là quan trọng dù sao tan cổ cùng kim cương giáo chúng ở dưới trướng của hắn ở thân quốc cũng là một tồn tại thượng đẳng nhân rất khó được tiện dân tín nhiệm A Lạp Cổ tiện dân như vậy mới là nhân tuyển đại biểu tốt nhất. Tuy hắn bây giờ thực lực còn rất nhỏ yếu, nhưng mà Lý Mộ nhìn trúng tương lai của hắn rồi. Trời sinh linh thể, chỉ cần tu hành không phải là đặc biệt lơ lạ, về sao thăng cấp cảnh giới thứ 6, chính là nước chảy thành sông. Ở lúc Lý Mộ đề xuất bảo hắn dẫn đường dân chúng tầng giữa chốt của Bắc Bang, A Lạp Cổ không hề do dự đã đồng ý. Chương 868 Bắc Bang độc lập. Trong kim cương giáo, Tang Cổ có hai ngày chưa có nhìn thấy Lý Mộ, còn tưởng hắn đã rời khỏi Thần Quốc rồi. Trong lòng đang âm thầm cao hứng, người trẻ tuổi này ra tay độc ác, giả thiếu chút nữa đã ngã xuống trong tay của hắn. Một lần nữa ở đây nhìn thấy hắn, Tang Cổ như bị rót một chậu nước lạnh. Ngọn lửa vừa mới bốc lên trong lòng cũng đã dập tắt. Hắn vốn nghĩ Bắc Bang đã xảy ra biến cố lớn như thế. Trung ương bang nhất định sẽ ngồi không yên. Tân Đô rất có khả năng sẽ mời chí cường giả ba tông đến cường lực, trấn áp phản loạn. Đến lúc đó, hắn kẻ bị nguy hiếp có thể lấy lại tự do rồi. Nhưng sau khi nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng ở phía sau người trẻ tuổi, lòng hắn hoàn toàn trầm xuống. Bóng người vô thanh vô tức đứng sau thân người này, ở trên thân không khí trầm lặng, hắn thế mà không nhìn thấu chút nào cả. Hắn bây giờ hoài nghi đối phương có phải là cường giả cảnh giới thứ bảy hay không. Nếu đúng như vậy, Bắc Bang từ nay về sau, hoàn toàn thoát ly trung ương bang khống chế. Toàn bộ của thân quốc mới chỉ có ba vị cảnh giới thứ bảy. Bắc Bang nếu có một gã cảnh giới thứ bảy, Liên có thể lập tức ngồi ngang hàng với ba tông. Cho dù toàn tông cũng sẽ không có tùy tiện đắc tội. Hắn mang tính chất thử nhìn Lý Mộ hỏi, đại nhân cái vị này là... Lý mộ thản nhiên nhìn hắn nói Thứ người không nên hỏi Đừng có lắm miệng Tan cổ lập tức ngậm miệng không nói Trong lòng hầu như xác định Đây nhất định chính là cường giả cạnh với thứ bảy không thể nghi ngờ Ngày tháng quán về sau Càng thêm ảm đạm không ánh sáng Trong lòng quán vừa mới dâng lên ý niệm Bỗng nhiên quay đầu Nhìn phía nơi xa Cuối chân trời ở phía nam Xuất hiện một ký tức cường đại Một nam tử đầu trọc mặc áo cà sa cụ nát sẽ gió mà đến trên áo cà sa của nam tử này trang đây cái lỗ thủng hai chân trần ngay cả dài cũng không có nhưng mà khí tức trên người là cảnh giới thứ sáu nam tử nhanh chóng tới gần miếu thờ này sống âm cuồng cụ mà đến tan cổ đi ra gặp ta cường giả thần quốc cũng không có nhiều đều biết nhau tan cổ nhận ra người tới y chính là phạm thiên trưởng lão của khổ tông 20 năm trước đã bước vào cảnh giới thứ sáu Hắn đang chuẩn bị kiên trì bay lên, lại có một bóng người so dáng còn nhanh hơn. Tên nam tử cao lớn, tan cổ nhìn không có thấu tu vi kia, thân hình nhảy mặt đã biến mất. Khi xuất hiện một lần nữa, đã ở trên trời cao, bay về phía Phạm Thiên trưởng lão. Phạm Thiên trưởng lão hư lạnh một tiếng, hướng phía trước dung ra một chữ. Bàn tay quy nhanh chóng phóng to, áp về phía nam tử cao lớn kia. Yết hầu của tan cổ giật giật, âm thầm nuốt nước miếng. Phạm Thiên trưởng lão là cường giả số 3 của khổ tông, ra tay là vật môn đại thành thông. Một chữ này nhìn như là bình thường, nhưng bàn tay ẩn chứa một phương thế giới. Là lấy lực lượng thế giới mà trấn áp, không phải là cảnh giới thứ 7, không thể phá, cho dù hắn đối mặt một chữ này cũng phải tránh lùi. Bóng người cao lớn kia đối mặt với chữ này, thế mà không có né không lùi, cứng rắn lao lên. tiếng giang điếc tai, kèm theo pháp lực giao động kịch liệt. Bàn tay khổng lồ trực tiếp sụp đổ, bóng người kia tốc độ chưa có giảm, đánh vào trên người của Phạm Thiên Trưởng Lão. Trên người của Phạm Thiên Trưởng Lão bộc phát ra một tia sáng vàng, đó là pháp thân Phật mô quán, không thể phá dở. Dù vậy, y vẫn bị đánh lưu lại trăm trượng, trong miệng điên cù phun máu tươi, móng tay sắc bén của bóng người kia đâm vào thân thể quỳ, mang pháp lợi quỳ nhảy mắt vong ẩn Sau đó, yêu thi này túng cổ Phạm Thiên trưởng lão đến trước người của Lý Mộ, tùy tay ném y xuống đất. Ít hầu của tàn cổ giật giật một lần nữa, không một chút do dự, đá một cước ở trên người của Phạm Thiên trưởng lão, lẫn tiếng nói. Nói, ai phái người tới, người tới nơi này để làm gì? Phạm Thiên trưởng lão tu vi toàn thân đã bị phong ấn, ánh mắt kinh sợ, nhìn bóng người cao lớn kia. Cảnh giới thứ bảy, bắt bàn, thế mà có cảnh giới thứ bảy tồn tại sao? Trung ương bang, sau khi mà thu được tin tức bắt bang phản loạn, lập tức cầu diện khổ tông. Hắn phụng mệnh tôn giả đến trấn áp bang cổ. vốn tưởng là chuyện dễ như trở bàn tay, mười phần nắm chặt chính, không ngờ một cái đối mặt đã bị người ta bắt giữ rồi. Người nọ vừa ra tay đổ dáng, nhất định có tu vi cảnh giới thứ bảy. Như vậy, cho dù là khổ tông, cũng không có tiện nhúng tay. Dù sao, bọn họ cũng chỉ có tôn giả một vị cảnh giới thứ bảy triêu chọc đến cường giả như vậy sẽ mang đến cho tâm môn tai ương ngập đầu. Phạm Thiên trưởng lão không nghĩ ngợi lập tức nói giảng bối chỉ là phụ mệnh tôn giả đến điều tra chuyện bắt ban phản loạn vô tình mạo phạm tiền bối, xin tiền bối thứ tội cho. Ở trong Phật tử, từ tôn giả là dùng để xưng hô thất phẩm bằng nhiều cảnh. thần quốc không thể so với Đại Chu, Phật môn không có thể so với Đạo môn. Ngọc chân tử hai năm trước sau khi mà tấn thăng Chỉ phù lục phái cạnh với thứ bảy đã có 4 vị rồi, toàn cảnh Thần Quốc cũng chỉ có 3 Phật môn, 3 tông đều có một vị cạnh với thứ bảy. Bởi vậy ở Thần Quốc, một cường giả cạnh với thứ bảy xuất hiện đủ thay đổi thế cục toàn bộ Thần Quốc. Đây cũng là nguyên nhân Lý Mộ mang yêu thi này tới đây. Sự tồn tại của nó có thể khiến cho ba vị cường giả đỉnh cấp của Thần Quốc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Mộ chưa có mở miệng Tàn cổ chủ động hỏi, đại nhân, hắn là cường giả số 3 của khổ tông, tên là Phạm Thiên, muốn xử trí hắn thế nào? Sau khi mà yêu thi triển lộ ra thực lực, Tàn cổ hiển nhiên có ánh mắt hơn nhiều rồi. Lý mộ nhìn hắn một cái thẳng nhiên nói, thả hắn trở về đi. Tàn cổ ngẩn ra một phen hỏi, cái gì? Lý mộ phân tài nói, đã là vô tình mạo phạm cho hắn một lần cơ hội trở về nói với tôn giả của các ngươi đừng nhúng tay diệt bắt ban. Nếu không, chúng ta đích thần tới cửa, nói chuyện với tôn giả của các người. Hắn để cho thì giải trừ hạn chế pháp lực cho Phạm Thiên. Phạm Thiên từ trên mặt đất bò dậy, hắn đã biết ai mới là người chủ sự ở đây rồi. Cung kính, hành một Phật lễ cho Lý Mộ nói, giảng bối cao lùi. Tan cổ nhìn Phạm Thiên đi xa, khó hiểu hỏi. Đại nhân, hắn là nhân vật quan trọng của Hổ Tông, vì sao mà thả hắn đi? Trong lòng hắn rất rõ, sau khi mà cường giả cảnh giới thứ bảy này xuất hiện, trung ương bang không có làm gì được bắt bang. Tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, vận mệnh của hắn phải buộc cùng một chỗ với những người này rồi. Dưới tình huống như vậy, hắn cũng muốn bắt đầu mưu tính cho bản thân. Chương 869 Bắt bang độc lập Lý mộ kinh ngạc nhìn tang cổ một cái. Những ngày qua bảo gã làm việc, gã vẫn luôn không có tình nguyện. Lần này thế mà chủ động suy nghĩ cho bọn họ Sau đó hắn mới giải thích Bệnh của thân quốc ở xương không có ở già Thay đổi bắt bang Ít nhất cần công sức mấy chục năm Chúng ta cùng chứ khổ tông vốn không có thù quán Không cần trở mặt với bọn họ Thật ra nói lời trong lòng Lý mộ đối với thành quốc không có một chút hảo cảm Cũng vô tâm thay đổi Hắn lập chí nguyện to lớn Là khai thái bình cho đại chu, Không phải là thành quốc Chẳng qua thần quốc bắt bang giáp với Đại Chu thân quốc Bắc bang yên ổn Đại Chu Nam quận an ổn đây mới là điều quan trọng nhất hắn đã bảo toàn cổ tuyên bố đối ngoại Bắc bang từ nay về sau độc lập từ nay về sau thân quốc Bắc bang sẽ trở thành quốc gia độc lập thân quốc và Đại Chu không có trực tiếp giáp giới nữa các tướng sĩ của Nam quân cũng có thể trải qua cuộc sống hòa bình an ổn Lý Mộ đã mở miệng tan cổ không có tiện nói cái gì ánh mắt của gã lờ đảng, Lít về phía sau lý mộ, phát hiện một gã thanh niên phía sau quán đang dùng ánh mắt vô cùng sùng kính nhìn lý mộ. Nhìn từ quần áo cùng với màu da quán, hắn, hắn là tiện dân cấp thấp của thân quốc. Tâm mắt tan cổ từ trên người quán dời đi, rất nhanh lại dời trở về. Mặt của gã lộ ra một nét chấn động, bước một bước đến trước mặt qua lạp cổ, túm lấy cổ tài quán, trong miệng lẩm bỗng Thể chất như thế, vậy mà lại có thể chất như thế sao? A Lạp Cổ bị dọa cho giật mình. Lúc này Tan Cổ cấp bách mở miệng. Ta là Tan Cổ, ngươi nguyện bái ta làm thầy không? Cái tên Tan Cổ bắt bàn không ai không biết, không ai là không hiểu. Đây là tín ngưỡng của giáo chúng Kim Cương Giáo. Nhưng mà tư tưởng A Lạp Cổ đã xảy ra chuyển biến rồi. Đối với gã không có tôn kính nữa, ngược lại còn có một chút bài xích. Hắn phóc một tiếng quỳ gối trước mặt của Lý Mộ nói Ta muốn bái ân nhân làm sư phụ. Lý Mộ không hề nghĩ ngợi, Phật Phật Tài nói, ta Tà không có thu đồ đệ, người nếu muốn có thể bái tan cổ làm sư phụ, hắn dạy cho người dư giả. thần nhân trong lòng đã tồn tại như là một thần linh, tuy không thể bái hắn làm thầy, khiến trong lòng qua Lập cổ có một chút thất vọng, lại không có dám thật sự mong ước xa xôi, trở thành đệ tử quan nhân. Quay sang, quy gối trước mặt của tan cổ nói, bái kiến sư phụ. Mọi thứ trải qua khiến chú gã biết, Gã phải có được đủ thực lực mới có thể bảo hộ mình, bảo hộ người yêu thương, mới có thể đi làm việc gã muốn làm. Tang cổ dùng ánh mắt cảm kích nhìn Lý Mộ. Lý Mộ xoay người rời khỏi đại điện. Tuổi thọ của Tang cổ cũng không còn lại bao nhiêu. Đối với bọn họ mà nói, vô luận lúc còn sống, cường đại cỡ nào, sau khi mà tuổi thọ đoạn tuyệt, cũng khó tránh khỏi trở về các bụi. Đất về đất, sau khi mà tuổi già đột phá vô vọng. Nguyện vọng lớn nhất của rất nhiều người chính là tìm một y bác đệ tử mang y bác suốt đời truyền thừa xuống. A lạp cổ thể chất như vậy, đừng nói hắn là một tên cạnh dây thứ sáu, cho dù là cường giả cạnh dây thứ bảy cũng sẽ nhịn không được cướp đoạt. Có cường giả như là tan cổ dạy hắn cũng tốt, có thể cho hắn ở trên con đường tu hành bớt đi không ít đường vòng. Chu trọng từ nơi xa đi tới nói, người kim cương giáo ta dùng không quen. Ngươi sau khi mà về thần đô mang ngụy bằng điều đến." Lý Mộ gật đầu nói, "Không cần phải về thần đô, bây giờ là có thể rồi." Hắn lấy ra linh loa, sau khi mà kết nối, trong linh loa truyền đến thanh âm ngọt ngào, "Phủ thân, người chừng nào mới trở về, Linh Nhi nhớ người rồi." Trên mặt của Lý Mộ lộ ra một nụ cười nói, "Linh Nhi ngoan, cha rất nhanh sẽ trở về thôi, mang linh loa cho mẹ con đi, cha có chuyện muốn nói với mẹ con." Nghe được đầu kia Linh Loa truyền đến tiếng sột soạt. Tựa như bên cạnh đổi người, Lý Mộ mới nói, Bệ hạ, Ngươi có thể rảnh hạ một đạo chỉ điều hình bộ chủ sự ngụy bằng đến thân quốc Bắc Bàn. Nói xong với nữ hoàng, lại hàng nguyên vài câu, Lý Mộ thu hồi Linh Loa, lại phát hiện chú Trọng dùng một ánh mắt kỳ dị nhìn hắn. Lý Mộ hỏi, Ngươi, nhìn cái gì? Chú Trọng lắc đầu nói, Không có gì, hoàng hậu nương nương thân quốc, trung ương ban Đỉnh núi nơi nào đó bị cắt ngang, có một mảng quần thể chùa miếu tráng lệ chiếm diện tích cực rộng. Trong quần thể chùa miếu, tầng đỉnh của một tòa Phật tháp cao nhất, Phạm Thiên chấp hai tay nói, bỗng tôn giả, sự tình là như thế, nếu không phải vị tiền bố kia nhân tự, Phạm Thiên đã duyên tịch rồi. Một lão hòa thượng quanh chân, ngồi trong đài sen, hai hàng lông mài rủ tới trước ngực, chậm rãi mở mắt nói, Căn cơ của chúng ta không ở Bắc Bang một khi đã như vậy liền không cần quản diệt Bắc Bang nữa. Khổ tâm chỉ có một vị tôn giả không thể triêu vào tồn tại cảnh giới thứ bảy không cần phải gì triều đình đặt tội một vị cường giả cảnh giới thứ bảy. Phạm Thiên hỏi như vậy triều đình bên kia ăn nói thế nào? Lão Hòa Thượng nói nói thật đi. Phạm Thiên con người nói tôn Pháp chỉ. Thần quốc Trung ương bang Tân Đồ Hoàng cung đại điện, hoàng đế thân quốc trẻ tuổi mang các trọng thần triệu tập cùng một chỗ, cùng nhau thương nghị chuyện bắc bang phản loạn. Bệ hạ không cần phải sốt ruột, Phạm Thiên trưởng lão đã tới bắc bang rồi, tin tưởng phản loạn rất nhanh sẽ bình ổn thôi. Tuy không biết tan cổ, phát điên cái gì, nhưng mà hắn nhất định không phải là đối thủ của Phạm Thiên trưởng lão. Có Phạm Thiên trưởng lão sẽ không có xảy ra chuyện gì. Lúc mọi người sôi nổi thảo luận, một quan viên từ bên ngoài, nhiên ngã lão đảo chạy vào, lớn tiếng nói, Bệ hả, không ổn rồi, Phương Bắc khẩn cấp đưa tin, Bắc Bang tuyên bố độc lập rồi." Cuồng cười, hoàng đế của thần quốc nghe vậy dần dữ, rút ra bộ kiến bình hồng tượng trưng cho quyền thế, chỉ vào Phương Bắc nói, Phát binh, phải phát binh, tập hợp phòng vệ quân cho ta, lập tức phát binh Bắc Bang. Có một quang viên khuyên nhủ, Bệ hạ bớt giận đi, Phạm Thiên Trưởng Lão còn chưa có trở về, có lẽ hỗn loạn Bắc Bang đã bình đỉnh rồi Vừa dứt lời, có một quan nhiên vội vàng từ bên ngoài chạy vào, há mờm thở giọng nói. Bệ hạ, tin tức của khổ tông, Phạm Thiên Trưởng Lão đã trở lại rồi, tôn giả truyền xuống pháp chỉ, khổ tông không có nhúng tay việc bắt Bang nữa. Có quan nhiên kinh hãi nói, vì sao chứ? Chẳng lẽ ngay cả Phạm Thiên Trưởng Lão không thể bình định phản loạn? Cho dù là phạm thiên trưởng lão không thể, tôn giả cũng không cần thiết hạ cái loại pháp chỉ này. Các bạn vừa nghe xong tập 109, Xuyên Việt ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. thành ái, chào tạm biệt.